Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngày mai mình hứa là mình sẽ đọc đằng nào cũng phải. Ngày mai cũng phải đọc hết đó các bạn. Ngày mai mình sẽ đọc dài hơn. Nghe em. À, mong anh chị em thông cảm cho. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. À, chúc các bạn có một trận... Uh, có một buổi xem đá bóng vui vẻ. Sẽ dẫn kiến những trận cầu này lửa. Là... Còn thật ra thì... Uh,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 nếu mà, mà nhà mình đã thông thả thì nó là 21 thôi thì cho Indo cái bàn nó nó nó nó nó gỡ lại mặt mũi anh Trương Hải uh, lịch thì cứ 22 hai giờ hàng ngày lên kênh YouTube nghe anh còn anh em nào mà muốn bắt năm quả hay bắt cửa trên bắt kẹo dưới hay là cái gì gì đó thì tôi báo công an nhá <cười> như bắt bắt độ bán độ đó, đó là là là vi phạm pháp luật à, mình không có chơi Mình là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Mà mình nói thật lòng là mình cũng không có cái đam mê đó cho lắm Anh em thông cảm Nào là nhằng là tàu dích công an <cười> Ok tạm biệt các bạn Chúc các bạn có một uh, buổi xem bóng đá vui vẻ Chứ hôm nay thì không chúc ngủ ngon nữa Xin chào và hẹn gặp lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện